Nét mặt của tuyển béo khoan khoái như chút bò được gánh nặng. Tôi nghĩ việc này cũng khó trách cậu ta. Nhịn lâu như vậy, không vỡ bọc đáy là còn may rồi. Lại thấy tuyển béo nháy nháy mắt với tôi. Cái lối giao tiếp này của hai chung tôi, người ngoài nhìn không hiểu, chỉ có tôi mới hiểu được. Cậu ta định hỏi tôi, nếu đã bị phát hiện rồi, thì giờ phải làm thế nào? Tôi đưa ngón tay chỉ lên trên, tỏ ý bảo tuyển béo trèo lên chỗ cao hơn nữa. leo lên thêm một đoạn. Đợi tín hiệu của tôi sẽ bất ngờ hành động Ngày sau đó tôi cũng đổi góc ôm phía sau trụ của mình Còn bà đói bà lô đã theo mùi tìm đến Tôi nấp sau cây trụ nhìn thấy rất rõ Miệng con vật này toàn là những vệt máu loang lộ Mặt nó giống y như mặt con mèo Thậm chí trông hào hào còn báo Cơ thể nó hơi giống con người duy chỉ có một điểm là không thể đứng thẳng lên mà đi lại Tôi âm thầm quan sát Cảm thấy nó giống như loài chuột xạ thường thấy ở Tây Tạng Xong lại không phải loài chuột xạ thông thường Có hình dáng như con mèo đen Nó không những to hơn điều Mà khắp mình cũng tuyển một màu trắng Ở trong nội địa Có chuyện thuyết kể rằng Có một số loài thú sống lâu Lồng tóc cũng sẽ biến thành màu trắng Giống như loài người Xong lúc này Tôi chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi nhiều nữa còn ba lô trắng như một con ác quỷ đã tới chân trụ nơi tuyển béo nấu mình chăm chú hít ngửi vết nước tiểu nhưng do tuyển béo tè ra quần cho nên mùi nước tiểu trên người cậu ta nặng hơn còn ba lô cảm thấy mùi bên trên đậm đặc hơn liền định ngẩng đầu nhìn lên tôi nghĩ bụng nếu con điên này mà ngẩng đầu lên nhìn thấy tuyển béo vậy thì kế hoạch tấn công bất ngờ của chúng tôi sẽ thất bại thế là tôi liền thò người ra khỏi cây trụ Bất thành linh hét một tiếng về phía con bà lô Này Chưa thấy đá ỉa bậy bao giờ ha Con bà lồ có lớp lông trắng mịn Bị tiếng động bất ngờ ấy làm cho giật bắn mình Liền quay mất đầu nhìn lại dưới ánh trăng hai mắt nó Như hai tia lửa điện Tôi nghĩ bụng Mặt mày sáng vậy Liệu có sáng bằng thứ này không Đoạn giờ chiếc đèn pin mắt sói cầm trong tay lên Trùm sáng mạnh chiếu thẳng vào hai mắt Của con quái vật Đèn pin mắt sói ngoài việc có thể dùng để chiếu sáng Ngắm chuẩn ra Còn có một đặc tính nổi bật nhất Đó là chiếu trong cự ly gần Và chính diện Có thể khiến mắt thường bị lòa đi trong giày lát Một số loài động vật có đôi mắt hết sức nhảy với nguồn sáng Chính nhờ thế Mà trong đêm tối chúng mới có thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh Tuy nhiên cũng vì thế mà phản ứng của mắt Khi bị chùm sáng của đèn pin mắt sói Chiếu thẳng trong cự ly gần càng mạnh hơn còn bà lô bị luồng sáng dọi thẳng vào mắt, lập tức mất thị lực, phát ra những tiếng kêu quái đản như tiếng chim kèn kèn già. chiều này chỉ có thể sử dụng một lần, tôi không thể sử dụng lần hai. tôi thấy không thể bỏ mất thời cơ liền gọi tuyển béo. còn đợi gì nữa thế? thả bom thịt mau. tuyển béo nghe tôi phát tín hiệu, liền nhắm mắt nhảy thẳng xuống, dán giỏi đồ ập lên mình con bà lô. nếu người thường mà dính cú này của tuyển béo. Thế nào ruột cũng sẽ học ra khỏi mồm song loài giá thú ba lù này Lại không hề hấn gì vùng vẫy vài cái đã trục bò dậy tuyển béo kêu lên "từ lạnh nhất ơi Chiêu này của ta không ăn thua Mà mẹ thằng này cứng cáp quá Chưa nói dứt lời Cậu ta đã bị hất văng ra. Tuyền béo lộn mấy vòng Né tránh những chiếc móng sắc nhọn Đang liên cuồng vồ đến tới tấp Chúng tôi định nhân cơ hội đôi mắt con quái vật Tạm thời mất thị lực Để tìm đường tháo chạy Xong vị trí hiện thời không tiện lắm Lôi già thông với thần điện hộ pháp Đã bị con vật này chặn lại Mà nếu muốn ra khỏi vương thành cổ cách Chỉ còn cách theo con đường đó xuống núi thôi Một lối thoát khác trong miếu luôn hồi Là bức tường đổ bị mưa gió sói mòn Cao những mười mấy mét Trong lúc luống cuống chắc chắn không thể leo xuống được Nếu tiếp tục bị tấn công như thế này Kể cả không có vũ khí, chúng tôi cũng chẳng để hà gì học theo năm trắng sĩ trên núi làng nhà năm xưa. Dùng đá mà chiến đấu, song chỉ sợ làm như vậy, không thể xử lý trượt để được còn thú. Đợi khi mắt nó hồi phục lại, ặt sẽ lỡ mất thời cờ. Tôi đá mắt quanh bốn phía, trong bụng đã có kế sách, liền vẫy tay gọi tuyển béo, chỉ vào cái ngựa sắt màu đen trong mật động đóng cái cửa sắt lại, chặn nó ở phía ngoài trực đá. Hai đứa tôi không dám mò hè nửa tiếng, khẽ khàng lẹn ra hướng mật động, nhưng lại quên mất một điều. Còn mà đói ba lô này, tuy đã bị ánh sáng mạnh của đèn pin mắt sói làm cho lóa mắt, song khiếu giác vẫn hết sức nhạy bén, mùi nước tiểu khai hoắc trên người tuyển béo, gần như đã trở thành thiết bị định vị chúng tôi còn bà lô bấy giờ đã hồi phục lại sau cơn hoảng loạn vì bị lóa mắt, thấy người sống là tức tối điên cuồng, liền lao ngày về phía tiền béo. tôi và tiền béo thấy tình hình không khả quan, bèn giải bước bỏ chạy, song vì chạy ngược sáng, phía trước tối om như vực, tôi vấp ngã phải một đoạn tường đổ nát, ngã lộn cổ xuống, vội chống tay xuống đất định bò dậy chạy tiếp, thì lại cảm thấy rơi tay như có một thứ gì đó đẩy lông, thuận tay liền tóm lên xem thì ra là một con chuột dạ đèn Tuyền Béo hớt hà hớt hải chạy phía sau tôi, tôi ngã lăn ra đất, cũng khiến cậu ta vấp phải, cả người loạn tròạng. Tôi túm lấy cổ áo của Tuyền Béo, gắng đứng dậy, lại thấy sau lưng lóe lên hai tia sáng lạnh lẽo. Mặt con bà lô đã hồi phục, tôi liền vùng tay ném luôn con chuột xạ vào nó. Còn quái vật bắt lấy, nắm đầu ngón tay siết chặt lại, đực thời bóp chết con chuột, bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Tôi nghĩ cái ngữ còn chưa rõ là cường thi hay là giã thú này Đại khái có một thói quen là Không ăn vật còn sống Nhất định phải giết chết Sau đó mới ăn Khu di tích vương thành tuy có vẻ tĩnh mịch giặt một mùi chết chắc Nhưng lại ẩn náu vô số sinh vật hoạt động về đêm Hoặc trong chỗ tối tăm như chuột xạ, nhện tuyết Bạn nãy nếu chạm vào con nhện Có khi đã trúng độc rồi hành động phía sau cửa sắt đen không biết sâu hay không Xong lúc này Đó đã trở thành đối thoát duy nhất Chỉ còn cách bạo dạn bước vào đó đã Rồi hẳn hay Tôi và tuyển béo rút vào phía sau cửa Cũng chẳng để ý xem không gian phía sau như thế nào Đã cuốn quyết giở ngược tay đóng cửa sắt lại Tuyển béo thấy kết cấu cửa sắt Lập tức kêu khổ ẩm mỹ Cửa này đóng mở phía ngoài Bên trong không có then chút gì Và lại cũng không thể lấy thân mình chặn cửa lại được Chỉ có thể kéo cửa vào trong. Có sức cũng không thể dở ra hết được. Đàng tiến qua tiến lại. Cửa sắt bỗng bị một luồng lực rất lớn giật mạnh ra phía ngoài. Tôi và tuyển béo dồn hết sức giữ chặt hai cánh cửa. Tuyển béo nói. Chiều này cũng không xong được. Từ lạnh nhất ơi. Cậu có kế hoạch phòng bị gì không? Tôi nói. Cũng có kế hoạch bề đấy. Nếu như đã không tháo chạy được ra ngoài. Cũng chẳng chặn được nó, thì anh em ta quyết một phen sống mái với con quái vật này đi. Tuyển béo nói: tôi bảo rồi mà, bà nãy nhân lúc nó không nhìn thấy, phải ra tay luôn rồi chứ. vậy giờ tôi thả tay cho nó lao vào, anh em ta sầm ra, mất đầu thì cũng chỉ như việc gió thổi bay mũ, ta cứ lào già quyết sống mái với nó. đó đoạn định buông tay mở cửa, tôi vội ngăn cậu ta lại. Cậu thật thà như thế từ bao giờ vậy? Tôi cũng chỉ nói thế thôi. Ta phải giữ sức, không thể rắn với nó được. Tôi đá chân vào hai giây xích sắt trên mặt đất. Lúc nãy tiện tay lôi vào từ lúc vào cửa. Hai giây xích sắt vốn khóa liền với tượng Phật mắt bạc. Dù cố định cửa sắt, lúc nãy đều bị tôi kéo vào. coi như là có thêm hai điểm vận lực vào để đóng chặt cửa sắt. Xong tôi chưa hề nghĩ đến việc đóng cửa sắt từ bên trong. Để chặn con ba lô ở phía ngoài Cánh cửa sắt này Chính là một cái gọng kềm sẵn có Tôi bảo tuyển béo Đặt nữa để chừa ra một khe hở Bất kể con vật kia có thỏ bộ phận nào Cậu quấn xây xí xích Quanh eo Rồi cứ việc giúp sức kéo mạnh về sau Không cần phải nhẹ tay nể nàng làm gì Kẹp chết nó đi Còn ba lô bên ngoài Không cho chúng tôi thời gian bàn bạc cụ thể Móng vượt của nó đã lách vào qua khách cửa nạy cho rộng thềm ra rồi thò đầu và một cánh tay vào. Thời cờ đã chín muồi, tôi vào tiềm béo cùng lúc hét lên một tiếng. Họ giúp ta nào. Rồi dốc toàn bộ sức lực, căng cứng cờ bắp, kéo mạnh dây xích, khiến cửa sắt lập tức kẹp chặt lại. Tiếng gần cốt bị kẹp cãi kêu lên rằng rắc, còn ba lô đau đớn tỉnh dậy rủa thoát ra mà không được. Cổ nó bị kẹp chặt, dẫu có sức ngàn cân cũng khó mà thi triển được. Nhưng nó vẫn không cảm tầm một tay vẫn không ngừng cào cấu cửa sắt, còn nửa cánh tay thò vào trong cửa vẫn hùa loạn chị ngậu về phía chúng tôi. để có thể dốc hết sức, tuyển béo ôm lấy tượng Phật mắt bạc, quấn dây xích quanh bụng. xong như vậy thì khoảng cách lại bị rút ngắn, khiến móng vuốt của con ba lô vươn được tới bụng tuyển béo, chỉ cách độ mấy milimét thôi, là nó rạch được bụng tuyển béo ra. tôi cuống quýt mắc bật lửa ra đốt cánh tay còn quái vật, con ba lô bị lửa đốt đau đớn vô cùng. Sòng khổ nỗi, không thể vùng vẫy được Chỉ còn cách dống lên một cách tuyệt vọng Tôi và tuyển béo từ nhỏ đã được gọi là bạt mạng tàm lặng Lúc này bất giác đã dấy lên bản năng chiến đấu nguyên thủy Đối xử với kẻ địch phải tàn khốc lạnh lùng như mùa đông Đôi phường càng kêu la thảm thiết Chúng tôi lại càng máu mè hơn Đến khi bật lửa hết sạch gà còn bà lô bị nướng khét Đầu nửa vai và cánh tay còn bà lô thỏ vào trong cửa gần đều đã bị kẹp đứt đồi, chết đến không thể chết hơn được nữa, chúng tôi mới chịu thôi. Tôi và Tuyền béo vừa nãy đã dốc hết sức làm như vậy ở vùng cao thế này, hết sức nguy hiểm. cảm giác như hít thở bắt đầu trở nên khó khăn. Hai chúng tôi không dám di chuyển nửa bước, liền nằm luôn xuống đất. Vất vả thở hồng học. Tôi nằm dưới đất, không ngửi thấy có mùi thối giữa Mật động này quả thực là một địa ngục của luân hồi tông, thì bọn tôi cứ mau chóng chuẩn đi là hơn. Có trời mới biết, ở đây còn thứ gì quỷ quái nữa không? Nhưng giờ đã sức cùng lực kiệt rồi. Nếu trong tình trạng hít thở khó khăn, mà tùy tiện đi lại, ẻ e phản ứng cao nguyên sẽ rất ghê gớm. Vậy là đành phải dùng một tay bật đèn pin soi xung quanh mặt đất bên trong cửa sắt chất đầy xương trắng, có xương người, xương động vật. trên vách tường lỗ chỗ nhiều hang động, to nhỏ khác nhau. hang nhỏ có thể cho những loài động vật nhỏ như chuột xạ đi qua, còn hang to thì đủ cho một con gấu ngựa tây tạng chui vào. song vị trí đều rất cao, người thường khó mà leo lên được. thẳng trên đỉnh đầu tôi cũng có một hang lớn, cửa hang tròn xòe, giống như một cái giếng. Có khả năng là hang này thông với vườn cùng trên đỉnh núi. Kẻ nào mạo phạm vương quyền thì sẽ bị vệ binh ném từ trên xuống dưới. Tôi đang quan sát địa hình, chợt nghe tuyển béo nằm bên cạnh nói. Nhật này, cậu xem đây là da gì vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi. Da? Da gì? Da của ai? Nước mắt nhìn sang, thấy tuyển béo đang giật ra một miếng da lồng đen dịt. Bên dưới cho cậu tàn nằm, tôi đón lấy xem thử, thấy không giống như da gấu ngựa Tây Tạng, cũng không giống như da người, có quá nhiều lông, chắc là da của người rừng. Tiện tay lắc nhẹ, từ trong đống da ấy, rời ra một mảnh xương trông giống xương sọ người, tựa như một nửa chiếc đầu lâu. xong mảnh xương dày đến kỳ lạ, không thể có người xương dày như vậy được. Đoạn lấy tay mít, cảm giác rất mềm, lại không giống xương lắm. Tôi và tiền béo càng nhìn, càng thấy quỷ quái, liền so đèn pin lên. Thế trên mảnh xương có khắc chi chít chữ. Tùy không phải là loại chữ quái đàn kiểu như long cốt tiền thư, sóng chúng tôi vẫn không thể đọc ra được chữ nào. Vò miệng của cách xương sọ này, tỏ hơn miệng người thường rất nhiều. Tôi xem một lúc lâu, cảm giác đây rất có thể là một chiếc mặt nạ. Nhưng sao lại dùng mảnh da, còn cả lông của người rừng bọc lại. Vứt vào trong địa ngục sau cánh cửa sắt này. Điều này thì tôi và tuyệt béo không sao hiểu nổi. Trong túm lông tắc kia, có vết tích của bàn tay con người. Cũng chẳng rõ có bán được giá hay không. Chúng tôi thở đều một lúc, thấy góc phòng chuột xạ con chạy lăng quăng mỗi lúc một nhiều. Không dám đấn ná lại lâu hơn. Bèn túc tốc rời khỏi cái nơi đầy dãy sương sầu này. Cánh cửa sắt vốn dĩ không phải dùng để ngăn chặn con bàn lồ, mà để phòng trường hợp tội phạm rơi từ trên núi xuống. Không chết sẽ chạy ra khỏi cửa. Mấy cái hàng lớn trách phía trong đỉnh hàng mới là chỗ cho loài ác thú kia ra vào. Nếu lại có thêm hai con lửa nhảy xuống, thì thật không dễ đối phó chút nào. Tuyền béo dùng mảnh ra lông người rừng kia, gói chiếc mặt nạ kỳ quái lại, kẹp vào giấy nách. Rồi cùng với tôi lần lượt leo ra khỏi hang động bí mật Lúc này bên ngoài trăng sáng lơ lửng giữa bầu không Vừa đúng nửa đêm Mà đất trong biếu luân hồi loang lộ vết máu Giải ra tứ chi bị cắn đứt còn thừa lại của thằng à đồng Cảnh tượng thật vô cùng thảm khốc Tôi bàn bạc với tuyển béo Bất kể thế nào thì cũng đã cùng nhau chung đường tới đây Chớ để hắn chết chờ xác thế này Nhưng đào hốt chôn thì thật phiền phức quá Thôi thì cứ nhặt những phần còn lại của hắn, đem vứt vào trong hàng động bí mật vậy. Hai chúng tôi mỗi người một tay, một chân, con nhặt những gì còn lại của à đông, vứt vào bên trong cánh cửa sắt đèn. Sau đó đặt lại pho tượng Phật mắt bạc về chỗ cũ. Thò trộm cái thứ này, chắc chắn cũng sẽ gặp báo ứng. Cứ để nó trong ấy thì hơn. Thứ nữa liền đóng cánh cửa sắt, dùng đá và gỗ vụn lấp chọt chặt. Rồi mới men theo đường cũ trở về Trên đường về Tuyển béo vẫn một mực thở vắn tham dài Hệt sự thông cảm cho số bệnh đi thảm của A Đông Tôi phát hiện ra một chân lý thế này nhất ạ Anh ngùng hào hán có phải ai cũng có thể làm được đâu Lời của cậu vẫn có lý thật Càng vào những lúc quyết định Càng phải dám dở các món tiểu nhân Tôi nói với Tuyển béo Cũng không thể cứ dở cho tiểu nhân mãi được Lão mù có câu nói rất hay, sống ở đời có rất nhiều tai bay và gió, sang hồ lắm mới hiểm nguy, song cũng không chỉ toàn sóng gió. Nhưng cái chính là khi đối mặt với những mối nguy hiểm tính chất khác nhau, chúng ta phải áp dụng các đối sách khác nhau. Từ xưa, cổ nhân đã nói, đánh vào thành trì là hạ sách, đánh vào lòng người mới là thượng sách. Về sau, chúng ta nên đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng, gắn hoa giải mối thù hẳn ngay từ trong tâm lý địch. Chúng tôi vừa đi vừa chuyện phiếm, đang lúc bà Hòa không đầu, đột nhiên lại nghe thấy phía sau có tiếng bước chân người. Dường như có người đi theo đuổi chúng tôi, tôi bắt đầu cảnh giác, liền lập tức dừng câu chuyện lại, ngoảnh đầu lại nhìn phía sau. Dải núi rừng tĩnh mịch dưới ánh chàng sòi in cái bóng đen xỉ ngả xuống mặt đất dáng dấp tựa như mặt mũi của con mãnh thú đang há miệng nhẹ xăng cơn gió giận dữ gầm vang trên cao nguyên hoang lạnh gió đã nổi lên có lẽ vừa nãy chỉ là ảo giác mà thôi tuy không phát hiện ra điều gì dị thường song trong lòng tôi vẫn lò nầm nấp cứ cảm thấy có gì đó không ổn bên cùng tuyên béo dạo nhanh bước chân Vội vàng chạy về tròi gác Nơi đoàn thám hiểm ngủ lại qua đêm nhân chưa có ai phát giác Chúng tôi liền chui vào túi ngủ Đánh một giấc say sưa. Ngày sáng hôm sau Mình thúc ta hỏi chúng tôi xem Có thấy thằng bố láo A Đông đâu không? Tôi và tuyên béo đều lắc đầu lia lia, nói không thấy. Tôi bảo chắc thằng A Đông ấy, khuẩn vác bình dưỡng khí vất vả quá, không chịu nổi cực nhọc, đất chuẩn về trước rồi. Tuyên béo giả vờ còn giỏi hơn tôi. A Đông à, không phải hắn ở lại Bắc Kinh sao? Sao lại ở đây nhỉ? Bắc làm cầm rồi à? Hay là thiếu oxy, mau đeo ống dưỡng khí vào đi... Mình thúc đảnh bảo Peter Hoàng đi tìm xung quanh xem. Xong cuối cùng vẫn không có kết quả gì. Ben không hỏi lại nữa. Dù sao cũng chỉ là thằng lăng xăng. Hắn sống hài chết, hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến đại cuộc. Hôm đó Tài Hướng Đạo thông báo với chúng tôi. Hôm nay không thể đi được. Cuối đêm qua, trời nổi gió suốt. Xem chừng hôm nay chắc chắn sẽ có mưa lớn. Đoàn chúng ta lại có quá nhiều bỏ nhắc. Bò dắt trên cao nguyên không sợ sói Cũng không sợ gấu ngựa Nhưng lại sợ nhất sấm Dọc đường mà gặp sấm chớp Chắc chắn sẽ chạy loạn cả lên Thôi đành nán lại một ngày Đợi mai hãng xuất phát quay lại xem ghè răng bò Trùng tôi nghĩ Dẫu sao cũng đã biết được vị trí đại khái Của khe kề làm mờ Núi Cồn Luân Dẫu có tới được đấy Thì tạm thời cũng chẳng thể đi vào trong núi Bởi đồ đạc và trang thiết bị đều chưa tới Ít nhật cũng phải nửa tháng nữa, tất cả mới chuẩn bị xong xuôi được. Và lại từ vùng A Lý đến núi Cồn Luân, dường như ta phải băng qua cả Tây Tạng, đường xá xa xôi, không nhất thiết phải tranh thủ một hai ngày làm gì. Thế là cả đoàn nán lại trong di tích thành lũy. Quả nhiên chưa đến trưa, trên trời mây đen đã kéo đến dày đặc, cuối cùng cũng chút mưa xuống. Đoàn người uống trà bờ trong tòa lũy cổ đợi cho mưa ngất, trời mưa khí áp càng thấp, A Hương cảm thấy hít thở khó khăn, cứ ở trong phòng ngủ suốt, những người còn lại bàn bạc kế hoạch hành động tiếp theo. Sau đó tuyển béo kể lại cuộc đời đổ đấu hoành tráng của mình, cho bọn mình thúc nghe, khiến cả đám người đó đều dùng mình kiếp sợ. Tôi nhân cơ hội đó, gọi thiết bỏng đạt ma và sơ lây rừng vào trong buồng đá nơi tôi ngủ. lấy miếng ra lông người rừng, cùng với chiếc mặt nạ bồi giấy hồ đưa cho hai người họ xem. Đồng thời kẻ bắn tắt câu chuyện tối hôm qua Xong nhắc nhở họ rằng tôi nhật không nói cho mình thúc biết Về cái chết của thằng ạt đồng Để khỏi hiểu lầm Lão ta có thể nghĩ tôi và tiền béo Lập âm mưu cướp của Rồi giết thằng ạt đồng Cho nên chớ tự mình chuốc lấy phiền phức làm gì Sợi lấy giường nghe xong hơi bực mình Các anh cũng tỏ gà lớn mật thật đấy Tay không tất sắc đi hôm lại dám vào trong thành cổ Bày trò dọa nạt quảng cho anh đã từng làm trung úy mấy năm, thế mà chẳng có chút chín chắn gì hết, nếu xảy ra điều gì bất chắc thật thì biết tính làm sao. Tôi nói với Sở Lê Dương. Anh hùng không nhắc chuyện năm xưa, nhớ buổi vàng son ánh nguyệt mờ, việc tối hôm qua và cả những việc trước kia đều đã trở thành lớp bảo sóng trôi khuất trên dòng sông lịch sử rồi. Chúng ta không nên quẩn quanh với cái quá khứ đã tồn tại khách quan ấy nữa. Cô xem mấy cái chữ trên chiếc mặt nạ này xem. Có biết chữ nào không? Đây là vật duy nhất có chữ viết trong biếu luân hồi đấy Luân hồi tùng và tín ngưỡng của ma quốc có rất nhiều điểm tương đồng. Nói không chừng, lẽ có thông tin gì có giá trị trong đây cũng nên. Sở lấy Dương bó tay nói. Anh mổ mếp lắm. Có lẽ anh không nên đi bộ đội mà nên làm luật sư. Hay chính trị gia gì đó thì hơn. Đói đoạn cô đón lấy chiếc mặt nạ xem, rồi lấy làm lạ nói: đây là kinh thánh viết bằng chữ bộ đào nha. Ngoài tinh thông quyết chú tầm long ra, tôi còn có một sở trường nữa, đó là nếu như người khác hỏi những vấn đề tôi không muốn trả lời, tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy. Thế là tôi liền hỏi sư lê dương: cô biết cả tiếng bộ đào nha cơ à? tôi bảo rồi mà. Mấy cái chữ này sao trông lại giống như chùm nho thích kia cơ chứ? Sư Lệ Dương lắc đầu nói. Chỉ đọc hiểu được một chút ít thôi. Nhưng kinh thánh thì tôi thuộc lòng rồi. Đây chắc chắn là kinh thánh. Không thể nhầm được. Cộng thêm đặt mà ở bên cạnh trợ giúp. Cuối cùng có thể đoán định. Mặt nạ này là một loại hình tượng ma quỷ của Luân Hồi Tông. Dùng kinh thánh để chế ra chiếc mặt nạ khủng khiếp thế này è là có liên quan đến việc xung đột tôn giáo Ở Tây Tạng trước đây Già và lông của người rừng trên Himalaya Là thứ của quý báu mà quý tộc Tây Tạng cổ khi xưa yêu thích Nghe nói có tác dụng giữ nhiệt Nếu đem thi thể gói vào bên trong Có thể chống bộc giữa Khi các vương tông quý tộc đi săn Thường thích khoác sau lưng làm áo choàng, Có thể giấu mùi người trong gió Còn có thuyết khác nói rằng loại da còn nguyên lông này Có thể gói chặt linh hồn Khiến nó vĩnh viễn không được giải thoát Sư Lê Dương muốn xem Trong chiếc mặt nạ chứa đựng huyền cơ gì Bọc từng lớp giấy khổ ra Liền phát hiện trên những trang giấy Có ghi chép kinh thánh này Lại có vẽ vô số đường nét ngoằn mèo Hoa già là một tấm bản đồ Có mạch núi đường sông Lại có cả thành lũy lầu tháp Nhưng không biết là bản đồ nơi nào Do không có bất kỳ cứ liệu nào khác Chỉ dựa vào địa hình trong bản đồ để suy đoán, thì đây có thể là bản đồ của Vương Triều tượng hùng cổ xưa, ở vùng đất Đại Bàng. Cũng có thể là bản đồ của Phượng Hoàng Thần Cung ở núi Cồn Luân. Bởi Vương Triều cổ cách đã diệt vòng, có mối liên hệ rất chặt chẽ với hai nơi này. Rất có thể, họ còn giữ lại thông tin về hai di tích cổ đại ấy. Có một người Tây Tạng nào đó đã chép trộm, chuẩn bị đi tìm kho báu, hoặc giả làm gì đó khác. Xong chưa kịp mang ra Thì đã gặp phải tai họa bị ném xuống địa ngục Cho con bà lù ăn thịt Còn những chàng kinh thánh có bản đồ vẽ trộm Thì bị bồi thành chiếc mặt nạ ác quỷ Dùng ra người bọc lại Cùng ném xuống địa ngục song những sự việc cụ thể bên trong Chúng tôi không thể suy đoán được Tóm lại tấm bản đồ với diện mạo thay đổi hoàn toàn này Ăn có giá trị nhất định của nó Nhận lúc Sở lấy Dương đang bận phục chế tấm bản đồ, tôi ra ngoài rót cốc trà bơ uống. Trời mưa đã nhỏ hạt đi nhiều, nhưng sấm chớp vẫn đang đùng đùng, thợ hồ còn ủ một cơn rông lớn hơn nữa. Tối sầm xỉ như đêm, ngày mai liệu trời có hứng lên hay không, cũng chưa biết chắc. Tuyền béo ở bên buồng ngoài, đang ngồi bên đống lửa cao hứng phét lác, mình thúc, Peter Hoàng, Hàn Thục Nà và cả tay hướng đạo Gia Xi. Có nghĩa là may mắn. Đều há hốc mồm ngồi bên cạnh. Chăm chú lắng nghe Chỉ nghe cậu ta nói văng cả nước bọt. Tuyển béo tuổi đầy. sẽ phăng cả cái bánh tông già trong cỗ quan tài lớn thành tám mảnh. Đầu đem trôn ở diệt đường. Trần tay lần lượt trôn ở Đông Sơn và Tây Sơn. Còn lại khúc thân. Ấy, thì đá một phát cho bay xuống sông. Tuyển béo nói với Peter Hoàng. Chính là cái vị thần vương giả gì ấy ở nước cậu ấy. Lại đúng lúc đó tới Trung Quốc chung tôi. Khắp đường đâu đâu cũng có đội kèn chống hoàn nghênh. Bộ ngoại giao cứ nặng nặc mời tôi đi gặp ông ấy. Mà tôi thì chẳng thích. Sợ chỗ ồn ào mà. Vậy là đành phải lánh về dưới quê. Tìm được căn nhà hùng lắm. Nghe nói có đến 17 người chết trong ấy rồi cơ đấy. Cái tính của tuyển béo tôi đây là thế. Không tin mấy thứ đó. Âm chạch không chạch tôi vẫn ở như thường hết. Đến đêm bắt đầu ngồi đếm lại số minh khí đã mỏ được từ cái bênh tông giả kia. bỗng cộp cộp cộp vừa ngồi đếm, bạc đoán xem thế nào. Mình thúc lắc đầu. Có lẫn không thế? Chú không nói cho chúng tôi, thì sao chúng tôi đoán được? Mà chú rốt cuộc vớt được bao nhiêu minh khí? Tuyển béo nói. Thôi khỏi phải nhắc, lại còn minh khí gì nữa? Vừa đếm được một nửa. Cửa phòng bị đầy bật ra Bên ngoài cứ sấm nổ đùng đùng ấy Cửa phòng cứ thế tự mở Từ bên ngoài lăn vào một thứ Chính là cái đầu người bị tôi chôn ở dịa sông mây Bọn bình thúc rỗi hơi ngồi nghe tuyển béo phét lắc Tuy biết rõ là cậu ta đang nói nhằng nói cội Nhưng bây giờ tiếng sấm ngoài trời đang nổ liên hồi Trong tòa lý cổ hoang phế Lại âm u tối tăm thành thử ai nấy đều căng thẳng sợ hãi tôi thấy buồn cười khi bụng thằng béo này cũng hay hớm thật cứ bóc vẹt đi tốt nhất là nạt cho mình thúc tái phát bệnh tim ra chúng ta sẽ có cớ không dắt lũ bầu nhậu này đến kẻ là mờ tìm long đỉnh nữa tôi bước đến bên bình trà vừa nhấc bát lên định rót bỗng nghe thấy tiếng hét kinh hãi của con gái hình như là a hương Chẳng phải cô bé đang ngủ sao. Tất cả mọi người trong phòng đều đứng bật dậy. Ngay cả thiết bỏng lạt mà. Và sờ lấy giường cũng bước ra. Mọi người lo A Hương xảy ra chuyện gì. Đang định vào xem cô bé thế nào. Thì thấy A Hương chân đất chạy ra. Cộp đầu vào lòng binh thúc. Lão vội an ủi. Con ngoan, đừng sợ. Xảy ra chuyện gì hả con? A Hương trận trừng đôi mắt vô hồn. Nhìn mọi người trong phòng một lượt. Rồi nói với Lão. Bà ơi! Con sợ lắm Con thấy A Đông máu me đầy người Cứ đi lại giật giở trong căn phòng này mãi Người khác có khi không thấy gì Nhưng tôi và Tiền Béo và mấy người biết A đồng đã chết Đều cảm thấy lạnh ớn sống lưng Lúc này thiết bỏng đạt ma bước lên phía trước nói Hắn đã thành thần trung ấm rồi Phải màu màu làm lễ độ vòng Bằng không hắn sẽ hại chết những người sống ở đây Thiết bỏng đạt ma nói Thân trung ấm Không phải là oan hồn Nhưng lại rất giống với oan hồn Mật Tông cho rằng Một người sau khi chết Khoảng thời gian từ đó cho đến khi được đầu thai Trạng thái linh hồn gọi là trùng ấm Lạt mà hỏi à hương Hiện giờ có thể nhìn thấy thân trùng ấm đang ở đâu không À hương rung dậy giờ ngón tay Mọi người đều lùi lại một bước theo phản xạ Thấy ngón tay cô bé chỉ thẳng vào thiết bỏng lạt mà Trường 9 kết thúc tại đây Oan hồn của A Đông đã quay trở lại Liệu có gây ra hiểm họa gì Đối với mọi người không Tại sao thân trung ấm Lại ở trong người Tại sao thân trung ấm Lại chính là thiết bổng lạch mà Mời các bạn đón nghe Trường 10 Đôi mắt bản năng vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại